Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện, Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng chuyện quen thuộc trên kênh Audio Hải Ngoại. Đó là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Và không biết phải nói gì hơn, Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì thời gian qua luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 14 của câu chuyện sao sáng chờ anh về một tác phẩm được viết bởi tác giả phạm vũ anh thư quý vị có biết không ngạ ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng đau thương của cô gái diệp anh khi mà cô chứng kiến những bi thương những đau khổ nhất dành cho lâm người đàn ông mà cô nghĩ rằng là cô hận đến thấu xương thấu tủy nhưng mà sau cùng thì cô mới biết được rằng mình đem lòng yêu lâm từ bao giờ yêu từ cái nhìn đầu tiên năm một ba tuổi hay là đến bây giờ cô mới nhận thấy trái tim của cô vui buồn cùng anh và đau thương cùng với anh, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 14 của câu chuyện này để cùng trải qua những cảm xúc dành cho cô gái Diệp Anh. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ và theo dõi cho tầm an và kênh đọc truyện audio hài ngoại nhé. Và tầm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 14 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi cầm lấy thanh gỗ, đợi hai người bọn họ gần đến, tôi liền trong lùm cây lao ra, lao thẳng ra và lấy hết sức đập vào đầu của mụ Lan. Mụ ta bị thanh gỗ đập vào bất ngờ loạn choạng và ngã xuống đất. Tiền lái xe thấy như vậy định tóm lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng phang thẳng lên mặt của hắn. Đáng tiếc, hắn mình đồng ra sắt, bị đánh đau lắm, nhưng mà chỉ ôm lấy mặt mình rồi tiếp tục lao đến, tóm lấy tay của tôi. Còn dành con này, mày muốn chết à? Tôi vùng vẫy thật mạnh để thoát ra, đúng lúc này mụ Lan cũng sắp đứng dậy Tôi liền điên cuồng cầm thanh gỗ đập thẳng vào mặt của mụ ta. Trong phút chốc, Máu tử mũi của mụ ta tuôn trào Dường như mụ ta còn bị gãy một cây răng Mụ ta giết lên từng cơn Tao phải giết mày Tao phải giết chết mày con chó kia Tiền lái xe nhanh chóng túm được tay tôi Tôi liền dùng sức đạp lên ống đồng Và cổ chân của mụ ta Không quên Cắn lên tay của tiền lái xe Hắn ta bị đau buông tay tôi ra Tôi liền dùng cả thân người Nhảy lên chân của mụ dì ghẻ Rồi lao thẳng vào lùm cây Chỉ có điều chưa được một phút Tôi lại bị tên lái xe tóm tóc của tôi Sau đó kéo tôi lại Và bôm bốp vào mặt của tôi Mày chán sống rồi có phải không? Tôi biết Tên này không dám giết tôi Bởi vì tôi còn giá trị lợi dụng Hắn không thể nào giết chết tôi mụ làn Mãi sau mới đứng dậy được Máu mũi vẫn chưa ngừng chảy Máu từ chiếc răng bị gãy Vẫn chưa khô Còn tràn xuống cào khóe miệng một bên mặt của mụ ta sưng tấy mặt cũng híp lại lên tiếng gầm gừ Hừ, mày cứ đợi đấy đợi bà bóp chết mày tôi nhìn mụ ta đứng dậy chân bị đạp có lẽ trẹo cổ chân nên bây giờ lạc liễng đi từng bước thế nhưng mụ ta không đi vào rừng mà đi về phía bìa rừng tên đàn ông lái xe thấy như vậy thì hất hàm hỏi ngay đi đâu đấy đi tìm hai đứa trẻ kia Mụ ta nói đến đây dùng hai tay bịt mũi lại cho máu không chảy xuống nữa với tốc độ này của mụ ta chắc chắn khi hai đứa trẻ về đến trạm xá mụ ta vẫn chưa thể nào đuổi được tên lái xe thấy như vậy thì lườm mắt nói tiếp tìm chúng nó với cái chân què của cô à mang con này về đã cái đồ đần độn, bị con danh con nó đánh cho lại thành ra cái bộ dạng thế kia nói đến đâu tên lái xe lôi sành sạch tôi đi đến đó Mộ Lan vẫn không cầm lòng khi lọt mất hai đứa trẻ con vừa lạc liễng theo sau vừa liên tục nguyền rùa. Tôi không thèm để ý. Tôi coi như chó sủa bên tai. Đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến việc hai đứa trẻ đã về được chạm xá hay chưa. Cũng nghĩ xem làm sao có thể thoát được lũ người này. Bởi vì mộ Lan bị đau chân nên tốc độ đi vào rừng cũng chậm đi phân nửa. Khi về đến căn nhà hoang, tôi nhìn thấy Lâm ngồi trên xe túc túc. Hai bên là tên sam trổ và gã đồng bọn nhìn thấy tôi gương mặt của lâm bất giác hiện ra những tia phẫn nổ tuy rằng anh đoán trước được nhưng vẫn không kìm nén được cơn giận dữ chúng mày dám nuốt lời sao chúng mày thả cô ấy ra tên sam trổ vô cùng bình thản đáp lại lời của lâm cứ bình tĩnh dù sao thì người đang còn nguyên vẹn nhìn ánh mắt này cũng đủ thấy con danh con này quan trọng với mày như thế nào Tao ấy, là muốn mang nó đi, để mày khỏi lừa bọn tao, mày yên tâm đi. Chuyển tiền xong, tao thả chúng mày ra ngay. Đừng có làm liều, nếu không, tao lại hiếp nó rồi giết nó trước mặt mày đấy. Sống lưng của Lâm rôn lên, cơn giận gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà anh không nói câu nào, khi thấy tôi bị kéo lên xe, anh lặng lặng đỡ tôi ngồi cạnh mình, bàn tay chai sạn chầm chầm đua xuống nắm lấy tay tôi nhìn gương mặt in hằn mấy cái vả của tên lái xe ánh mắt của lâm tràn đầy sự xót xa em có đau không em không sao tên lái xe trèo lên xe và bắt đầu nổ máy tôi quay sang nói nhỏ với lâm hai đứa bé em dẫn ra đến bìa rừng sau đó em để chúng tự chạy về trạm xá rồi lâm gật đầu ánh mắt hoàn toàn tin tưởng tôi ừm đến được đó hai đứa nó cũng tự về được rồi." Nói xong anh kéo tôi dựa vào vai mình, áo trên người của Lâm cũng được gió hong khô, đôi bàn tay xoa xoa lên mái tóc của tôi. Chiếc xe túc túc theo con đường rừng đi về hướng thôn Sơn Hào, đám người sợ không bật đèn nên chỉ theo ánh trăng để đi như vậy. Đêm xuống sương lạnh buốt, gió thổi qua tán cây vào người. Lâm lấy chiếc vỏ chăn để dưới chân, quàng qua vai cho tôi, suốt cả đoạn đường đi anh chỉ im lặng không nói gì. khi xe đến cảng sơn hào, đám người cũng lôi tôi và lâm xuống. tên lái xe rút chìa khóa đưa cho gã xăm trổ, sau đó đẩy chúng tôi lên một con thuyền. tiếng máy nổ phành phạch phát ra, sóng vỗ vào mạn thuyền khiến con thuyền tròng chành và lắc lư. tôi và lâm ngồi trên mũi thuyền, nước biển tối tăm một màu thâm thầm. tôi không rõ đám người này định đi đâu, chỉ thấy con thuyền rẽ sóng từ từ rời bến. Chỉ có điều thuyền mới đi được khoảng 10 phút, tôi cũng nghe được những tiếng xít lên như chân vịt. Con thuyền không dừng lại, nhưng tên lái xe dường như đã nhận ra vấn đề gì đó, liền đi xuống chân vịt và kiểm tra. Khoảng mấy phút sau, tôi nghe được tiếng hắm ta chửi thề. Mẹ kiếp, máy có vấn đề rồi, bây giờ phải sửa thôi. Tên sam trổ nhìn theo ánh trăng đã treo lên cao, đạp mạnh lên con thuyền và gầm gừ. Sửa, sửa, sửa sửa bao giờ mới xong. Bây giờ chưa biết, nhưng mà máy chết rồi, không thể nào đi xa được nữa đâu. Nhưng mà chúng ta không thể nào ở đây ngồi chờ được. Nếu như bọn biên phòng nó truy lùng ra, thì chết cả lũ. Tên lái xe nhìn về phía trước, sau đó khẳng định. Bây giờ thế này, em sẽ cố gắng đưa thuyền tạm đến cảng Tân Lập, anh và thằng Tấn với con Mụ Lan, đưa chúng nó lên, tìm chỗ nào đấy ở tạm. Bao giờ em sửa xong, em chạy lên em gọi. Ok. Bây giờ không còn cách nào khác Tên Sam Trổ đành về chấp nhận Hắn và tên đàn em cùng với Mụ Lan đưa tôi Và Lâm lên cảng Tân Lập Nơi đây là một địa phận Của xã Quan Lạn Nhưng mà dân cư gần đây hình như không có Số hộ dân chắc chỉ có vài ba hộ Đường từ cảng đi vào ngoằn nghèo Hai bên là núi rừng chập trùng Đi khoảng 20 phút Không có nổi một bóng nhà dân nào Tìm mãi tìm mãi Cuối cùng cũng tìm được một căn nhà bò hoang Ở đây không có sóng Tên xăm trổ kiểm tra điện thoại vài lần Sau đó nghiến răng nghiến lợi Tiếp tục chửi thề Lúc này mụ lan đã mệt mỏi lắm rồi Bà ta kiệt sức rồi Tên xăm trổ và tên đàn em thấm mệt Ngồi dựa lưng vào góc tường Lâm liếc nhìn tên xăm trổ Dường như anh bắt đầu tính toán gì đó Anh kéo tôi vào gần Vừa tháo chiếc chăn mỏng trên vai tôi Anh vừa hỏi tôi Em có mệt không? Tôi lắc đầu Và sau đó, anh nói rất nhỏ vào tai tôi. Chuẩn bị tinh thần một chút. Sau đó, làm theo mệnh lệnh của tôi. Tên xăm trổ không để ý, vốn tưởng rằng Lâm đang tình tứ với tôi. Hắn ta rút ra một điếu thuốc. Lúc này, Lâm lặng lẽ đưa vào tay tôi một chiếc roi mây. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Bởi vì lúc này chỉ có hai tên đàn ông. Nếu như ra khỏi đây, tên lái xe cũng trở về, thì cơ hội thoát vô cùng khó. Tiền lái xe chính là một tên khỏe nhất Trong đám người này Nếu như hắn trở về Cùng với đám người và đem chúng tôi đến nơi có sóng điện thoại Lâm chuyển tiền cho chúng xong Chắc chắn Chúng sẽ lập tức giết tôi và Lâm Sau đó cao chạy ra bay Tôi gật đầu đồng ý với Lâm Nhanh như chớp Lâm liền cầm chiếc ghế ở góc nhà Sau đó phăng thẳng vào tên xăm trổ Hắn ta bất ngờ loạn choạng, Lâm liền nhân cơ hội rút thẳng vào đầu của hắn Sau đó ra lệnh cho tôi Chạy mau! Tên đàn em lao đến lâm. Lúc này mụ Lan không phải là đối thủ của tôi. Tôi cầm roi, quật thẳng vào mặt của mụ. Trong phút chốc, mụ ta ngã nhào xuống đất. Tôi không thể nào tha thứ, điên cuồng dùng mũi giày thể thao đất tiền đạp thẳng lên đầu của mụ Lan. Đến khi mụ ta không thể nào chống cự, thì tôi liền lấy viên gạch, nhằm gáy mà đập. Cứ như vậy mà đập. Phía sau lưng tôi, tên xăm trổ bị lâm quật ngã. Tên đàn em nhanh chóng rút con dao trong túi lao về phía Lâm. Anh dùng một chiếc ghế để đỡ lấy nhát dao đó, nhưng tên đàn em cũng rất tỉnh táo, hắn quay ngược và lao về phía tôi. Tôi vô cùng sửng sốt, tôi chưa kịp phản ứng, lại thấy Lâm lao tới ôm chặt lấy mình, giơ cẳng chân lên cao và đá mạnh vào cánh tay của tên đàn em kia. Đáng tiếc, tên đàn em rất nhanh, đã đoán được ý của Lâm, Con dao ngay lập tức cắm phập lên đùi của Lâm, sau đó kéo mạnh rành rạch rành rạch, thành một đường dài và sâu hắm. Máu trên đùi Lâm bỗng chốc phun ra. Tôi hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ thẫm, định xông tới, nhưng Lâm lại quát tôi. Diệp anh, mau chạy đi, chạy đi! Nói rồi, anh tay không túm lấy con dao, mặc cho chân đang chảy máu đầy sàn nhà. Lần này anh giành thế chủ động, đâm thẳng một dao xuống ống đồng của tên đàn em. Hắn ta đau đớn gào thét như lợn bị chọc tiết Vẫn chưa dừng lại ở đó Lâm cùng với chiếc ghế gỗ quật hắn ta đến khi nào Hắn ta bất động thì thôi Một lúc sau đó Khi hắn ta không thể nào cử động được nữa Lâm mới chạy về phía tôi Anh không nhẹ nhàng với tôi mà còn mắng tôi nữa Tôi bảo em chạy cơ mà Em không thể nào bỏ mặc thầy ở đây được Lâm nhìn tôi nốt một ngụm khí định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng chỉ cầm ghế đập thêm vài nhát vào chân của Tiên Sam Trổ, rồi lục túi lấy chìa khóa xe. Sau đó anh còn nhặt con dao và kéo tôi ra khỏi nhà hoang này. Giờ đây với vết thương này của Lâm, nếu tiền lái xe mà về kịp thì Lâm sẽ chết chắc, nên anh không thể nào chần chừ. Máu trên chân của anh cứ chảy xuống, bàn tay nắm dao của anh cũng dính đầy máu. Tôi liền đẩy anh ngồi xuống rồi nói với Lâm: Anh Lâm à, để em băng tạm vết thương này cho anh đã nhé." Lâm sợ tiền lái xe quay lại, nhưng nếu như để cho hắn phát hiện ra hướng đi của chúng tôi thì càng nguy hiểm hơn, nên anh đành ngồi xuống, để tôi xé áo ngoài của mình, sau đó cắt mảnh quần ra rồi buộc quanh đùi. Bàn tay cũng được tôi buộc lại để cầm máu, rồi sau đó mới nhanh chóng chạy theo đường rừng. Có lẽ đã quá nửa đêm, trời lạnh buốt, nhưng mồ hôi trên người của tôi và Lâm cứ túa ra như mưa suốt cả đoạn đường đi lâm không buông tay tôi một giây một phút nào bàn tay nắm chặt đôi chân đi về phía trước để mò đường bàn tay bị thương nhưng chỉ cần có một bụi gai nhọn đều bè sang bên cạnh cho tôi đi trong khoảnh khắc đương đầu với sinh tử này tôi bỗng thấy trái tim mình khắc khoải và đau đớn vô cùng hận thù và thù hận xen lẫn cả xót thương và đau lòng suốt cuộc tôi không thể nào hiểu nổi đối với tôi Lâm có ý nghĩa như thế nào Nhưng rõ ràng có một thứ tình cảm gì đó Đã nhen nhóm trong lòng tôi từ bao giờ Thương con của kẻ thù Chính là thứ tình cảm thật là đáng chết Nó vừa dày vò vừa tuyệt vọng Tôi biết rõ chứ Nhưng tôi không thể nào Không thể nào Vô tâm vô tình với Lâm được Bóng của tôi và Lâm đồ dài trên đường rừng Mặc dù bị thương Nhưng Lâm không hề kêu lên một tiếng Máu trên tay anh có lẽ đã cầm được, nhưng máu trên chân đã thấm qua lớp vải tôi buộc cho Lâm. Với vết thương nặng như thế này, nhưng anh vẫn cố gắng đi với vận tốc rất nhanh dẫn tôi vào đến bên trong cánh rừng. Đến một người không đau đớn gì như tôi, còn cảm thấy sắp không chịu nổi. Vậy mà Lâm, anh phải cố gắng nỗ lực chịu đựng đến như thế nào chứ? Đi bộ khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì tôi thấy Lâm bắt đầu đi chậm lại. Sắc mặt của anh tái nhợt, đôi môi trắng bạch cả đi. Tôi nhìn Lâm lên tiếng. Anh Lâm, anh còn đi được nữa không? Nếu không chúng ta dừng lại nghỉ một chút nhé. Lâm lắc đầu tỏ ý không sao và không muốn dừng lại. Chỉ có điều đi thêm khoảng 30 phút nữa thì cuối cùng tôi và anh cũng chịu dừng lại. Ánh mắt đen thẫm, cả người anh nóng rực từ từ buông tay tôi ra. Nhét vào túi áo tôi một chiếc chìa khóa xe rồi nói với tôi. Diệp Anh này, em có biết điều khiển xe túc túc không? Em có, trước kia em từng thử đi vài lần, tuy rằng chưa thành thạo, nhưng nếu như em cố gắng, em vẫn có thể lái được. Dân trên đảo đa số, đều biết lái xe túc túc này. Lúc nãy trên đường đi, tôi có quan sát thấy cách con thuyền của bọn chúng. Dịch về hướng Tây, có một chiếc thuyền mùng nhỏ. Chiếc thuyền mùng này chỉ có thể đi được một người. Thuyền máy của bọn chúng... Có khi bây giờ sửa xong rồi Nhưng mà bị khóa máy Nên không thể nào sử dụng được Em quan sát lên ánh trăng đi Trăng hôm nay lưỡi liềm Nên em cứ đi theo hướng Tây Hôm nay đầu tháng Phần sáng là phần chỉ hướng Tây Em đi đi Tôi nghe xong sững sờ nhìn Lâm Tôi lắc đầu Không được Em không đi một mình được Bọn chúng có thể đuổi tới đây bất cứ lúc nào Diệp Anh à Mau đi đi Mặc kệ cho anh phát cáu với tôi, tôi tốm lấy tay anh dìu lên vai mình. Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, đến con vật còn có chi giác có tình thương. Tôi hận gia đình anh đến đâu, nhưng tôi vẫn có lương tâm của một con người. Anh không màng nguy hiểm đến đây cứu tôi, cứu mấy đứa trẻ, thì tôi không thể nào bỏ mặc anh ở đây được. Lâm thấy tôi cố chấp như vậy liền đẩy tôi ra, nhưng bây giờ anh đã bị thương rồi, chân còn đi chẳng vững. Tôi mặc kệ, nắm chặt vai không buông Và cố gắng lấy hết sức Từng bước từng bước Men theo đường rừng Đi về phía tây Sau đó Anh ta bị tôi kéo như vậy Thì lên tiếng chửi tôi Dù tiếng chửi rất nhỏ Em điên rồi sao? Diệp Anh à? buông tôi ra, buông tôi ra đi Thầy Lâm, thầy đừng nói thêm nữa Nói nhiều phí sức, thầy im lặng đi Này, Diệp Anh Bây giờ này không còn tôn sư trọng đạo gì nữa. Em không bỏ thầy. Thầy trật tự đi. Lâm lại bị tôi mắng nên anh khẽ cau mày. Nhưng dường như bây giờ anh không còn sức để mà chửi tôi. Và cũng biết tôi không bao giờ buông tay như. Thế nên anh đành khập khiễng bước theo tôi. Anh đang cố gắng đi nhanh giống như không muốn làm gánh nặng cho tôi vậy. Nhưng càng như vậy lại càng nhanh mất sức. Mồ hôi túa ra, bị gió hong khô. Trần Anh máu mỗi lúc, chảy ra càng nhiều, cả người Anh cũng hầm hập nóng. Cuối cùng khi đi đến một con suối nhỏ, Anh cũng chịu dừng lại, gương mặt xanh nhợt, buông tay rồi tiếp tục nói với tôi. Diệp Anh à, nghe lời tôi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, nếu em không đi một mình thì không kịp đâu, hoặc là em về được đến nơi. Em báo biên phòng, thì ít nhất tôi cũng còn khả năng mà được cứu. Hay là em và tôi đều phải chết ở đây thì em mới chịu đây." Ngay sau đó chân của Lâm run rẩy và khuỵu xuống, tiếng thở dốc hỗn loạn và kiệt quệ, trán anh nóng như lửa đốt, máu chảy xuống cả đến cổ chân. Thấy tôi im lặng, anh ngước mắt lên, giọng nói đầy mệt nhọc. "Trên cuộc đời này, không có gì quý trọng hơn tính mạng đâu. Em cố gắng kéo tôi đi không được, không những không cứu được tôi." Ngược lại còn làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Tôi biết là chắc mình không thể nào đi nổi quá 10 phút nữa. Mà dù có xuống được đến nơi, chiếc thuyền mùng ấy chỉ có thể đi được một người thôi. Không có lựa chọn nào tốt nhất, chỉ có lựa chọn tốt hơn. Có lẽ cũng sắp đến, được bến cảng rồi đấy. Diệp Anh, em đi đi, em đi đi. Tôi ngồi đây chờ em. Thầy Lâm à, Diệp Anh, nghe lời tôi. Em đi đi, bọn chúng còn cần tôi, chắc chắn không giết tôi dễ dàng đâu. Đi đi! Tôi nhìn Lâm, tuy không khóc, nhưng trái tim lại cứ như ai đó đang bóp rất chặt, thiết chặt đến mức không thở nổi. Lời anh nói, không một lời nào là thừa thải. Bản thân tôi biết rõ, nếu cố gắng kéo Lâm đi, có thể tính mạng của hai người đều không giữ được. Lại ra anh gặp nguy hiểm, tôi phải vui mừng chứ. Nhưng tại sao tôi không thể nào vui mừng? Nếu như tôi đi, đám người kia quay lại, liệu có giết chết Lâm không? Vậy đây là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi và Lâm sao? Tôi cúi xuống, khóe mắt như có một màn xương động lại, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi đều quý giá, ngàn vàng. Cuối cùng tôi lặng lẽ chạy ra bờ suối, nhặt chiếc vò dừa, múc một vốc nước đưa cho Lâm. Sau đó lại tiếp tục, hai mấy quả mẫu đơn, quả vải, quả ổi rừng, đặt vào tay của lâm. Trời có vài ánh sao sáng. Tôi cúi xuống xé nốt vạt áo ngoài buộc lên chân cho lâm. Sau đó nhìn gương mặt của lâm một lần nữa. Thấy tôi vẫn do dự không chịu rời đi, lâm lập tức gầm lên với tôi: Diệp anh, đi đi! Tôi siết chặt tay túm lấy vạt áo. giữa sống và chết chỉ có thể chọn một. Cuối cùng tôi mím chặt môi, nghẹn ngào lên tiếng thầy lâm thầy chờ em ở đây nhé nhớ là phải chờ em đấy nói rồi tôi lặng lẽ xoay người theo hướng trăng ở trên trời mà chạy chạy được một đoạn quay lại thấy lâm đã nằm gục xuống phiến đá không còn chút sức lực nào và tôi không rõ anh sống chết ra sao nhưng mà tôi thực sự không còn lựa chọn nào nữa chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy dùng hết tốc độ đã tôi luyện trong hơn hai mươi năm qua cứ như vậy mà chạy như bay lâm nói đúng tính mạng quan trọng hơn tất thảy tôi không nhớ mình đã chạy bao lâu có lẽ phải đến một tiếng đồng hồ hoặc là hơn thế nữa có lúc mệt quá chỉ đành bóc kẹo ăn và đi bộ lấy sức sau đó tiếp tục chạy tiếp đến khi qua rừng bạch đàn tôi nhìn thấy phía trước là mênh mông biển cả còn có tiếng sóng vỗ xào xạc vào bờ trời lúc này đã có chút ánh sáng sáng chừng khoảng hai đến ba giờ sáng tâm trạng của tôi vừa kích động vừa hưng phấn xem lẫn cả sự day dứt tôi tốm một nhành cây làm gậy chân đạp trống xuống đi về phía mặt biển đến khi qua đoạn dốc tôi nhìn thấy con thuyền mùng mà lâm nói với tôi trong lòng tôi dù rối bời nhưng không khỏi khâm phục khả năng quan sát của lâm con thuyền mùng cách con thuyền máy của đám người kia chỉ khoảng hơn một trăm mét rất nhỏ chỉ có thể một người đi được. Tôi đưa mắt nhìn về phía thuyền của đám người kia, không hề có động tĩnh gì. Tôi liền vội vã nhảy xuống thuyền mùng, tháo dây, cầm hai chiếc chèo, chèo thẳng về phía bên kia bờ sơn hào. Sọ đánh xuôi dòng, Dù mệt đến mức không còn chút sức lực nào, tay chân tôi run rẩy, đói khát. Nhưng cứ nghĩ đến Lâm, đang nằm trong rừng một mình, tôi chỉ biết mình phải cố gắng, cố gắng, cố gắng để chèo. Đến Càng Sơn Hào mất tận nửa tiếng Đi bằng tàu thuyền máy chỉ khoảng 10 đến 15 phút Nhưng mà trèo bằng sức người Dù xuôi dòng vẫn mất gấp đôi quãng đường Lên đến bờ chân tay của tôi run lầy bầy Như muốn sụp đổ ngay tức khắc Nhưng lý trí nhắc nhở tôi rằng phải cố gắng phải gắng gượng Tôi gần như bỏ đến chiếc xe túc túc Đôi tay không còn cảm giác gì Tôi trèo lên xe Tay tê liệt run rẩy mãi Mới có thể cắm được chìa khóa vào ổ Khi chiếc xe được nổ máy lên Tôi bật pha đèn sáng hết cỡ Và lao thẳng từ cảng Sơn Hào Về trung tâm xã Có điều xe mới đi khoảng trường Một phần ba quãng đường Cũng đột nhiên dừng lại Tôi có nổ máy để mãi để mãi Vẫn không tài nào đi được Đến khi mở khoang xăng mới biết Xe đã cạn kiệt xăng Vậy là không còn cách nào Tôi đành phải nhảy xuống xe và chạy bộ. Chạy được khoảng 100 mét, tôi thấy mấy con xe túc túc từ xa đi tới. Trời lúc này cũng sáng tờ mờ, tôi chưa kịp định hình. Thì thấy trên xe một người mặc quân phục nhảy xuống rồi hỏi tôi. Cô Diệp Anh, cô có bị thương ở đâu không? Anh Lâm đâu? Đám người kia ở đâu? Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi chỉ túm lấy người bộ đội, nhảy lên xe và đáp ngay. Anh ấy, đang ở khu rừng Bạch Đàn bên Tân Lập. Mau lên, mau cùng tôi qua bên đấy để cứu anh ấy. Mọi người nhanh lên. Trên xe lúc này là hai người ở đồn biên phòng, hai người công an. Phía sau còn có hai xe, đều là người dân trên đảo. Hầu hết là trai trắng khỏe mạnh. Xe túc túc theo đường xuống cảng Lúc lên xe tôi mới biết chị em nhà bé Nhi đã về đến trạm xá an toàn từ đêm qua. Còn bé Nhi sau khi hoàn hồn đã nhờ người dẫn xuống đồn biên phòng Báo lại sự việc, sau đó chỉ đường theo đá phát quang vào nhà hoang trong rừng thông. Người dân trong làng hầu hết là những gia đình được Lâm giúp đỡ, nghe tin, đã đút đuốc, phụ đi tìm suốt cả một đêm. Chỉ là tìm khắp cánh rừng thông không thấy chúng tôi, liền quay trở về theo lời bé Nhi, đi đến cảng Sơn Hào. Thì vừa hay gặp tôi. Phía bộ đội đã gọi báo tin cho mấy người đồng nghiệp của Lâm, Có khả năng mụ gì ghẻ vào ông Quang Cũng đang trên đường từ Hà Nội về đảo Sau đó mấy người bộ đội còn nói gì đó Nhưng tôi căn bản không còn nghe được Thậm chí tôi lúc này Chỉ nghĩ đến Lâm thôi Không biết bây giờ anh như thế nào Thậm chí tôi còn không nhớ nổi Mình đã làm thế nào Để sang bên cảng Tân Lập Càng không rõ Đồn biên phòng điều xuồng bay đến từ bao giờ Chỉ biết khi sang đến cảng Tân Lập Cũng vội vã dẫn người theo lối mòn đi lên xe khuối để tìm Lâm. Nơi mà Lâm nằm trước khi tôi rời đi tôi nhớ rất rõ. Thế nhưng khi lên đến bờ suối lại không hề thấy bóng sáng của anh đâu nữa. phiến đá vẫn còn dính máu. Tôi chắc chắn không thể nào nhớ nhầm được vị trí. Thậm chí gáo nước vò dừa và mấy đầu của quả ồi rừng vẫn vứt cạnh phiến đá. Trong phút chốc tôi bàng hoàng và hoàng hốt mấy người bộ đội công an trai tráng Liền lập tức chia nhau, đi tìm khắp cánh rừng. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, họ vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lâm. Lòng tôi càng lúc càng hoang loạn, trong giờ phút này đã hoàn toàn quên đi mọi hận thù. Tôi không còn biết thế nào là mệt mỏi, cứ như vậy chạy khắp cánh rừng để tìm Lâm. Mặc dù, tôi luôn cố gắng tự nhủ rằng, không phải là tôi thương Lâm, mà đơn giản chỉ là anh ta tử tế, nhân cách cao đẹp biết phân biệt đúng sai phải trái anh ta có đạo đức ôn nhu điềm đạm nên chút tình người trong tôi sót lại mới nảy sinh ra cái cảm giác này nhưng tôi lại đâu có biết chỉ là mình không đủ can đảm để thừa nhận giờ phút này tôi thực sự thương lâm thương anh đến mức không kiểm soát được lý trí mặc kệ cho tôi và tất cả mọi người nỗ lực nhưng cho đến khi trời sáng mặt trời lên cao Chúng tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lâm. Rất lâu sau đó, tôi mới nghe được tiếng mấy người bộ đội gọi mình đi về phía thôn làng. Hình như họ đã tìm ra được tung tích của Lâm. Người bộ đội trẻ không rõ vừa đi đâu về, chỉ thấy chiếc áo quân phục ướt đẫm như mưa. Trong lòng tôi vừa nhen nhóm lên chút hy vọng, thì lại nghe tiếng người bộ đội trẻ cất giọng run run. Có người dân nhìn thấy đám tội phạm và tìm được anh Lâm ở bìa rừng. Sau đó, đã mang anh ấy lên thuyền, đi về phía đất liền rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn, vốn định nói mau đuổi theo đi, nhưng mà tay tôi đã ù đặc, tiếng người bộ đội chậm rãi nói ra từng chữ. Nhưng con thuyền đi với tốc độ nhanh, đâm vào dãy núi, thuyền lật tung, không rõ thương vong thế nào. Ra đến cảng Tân Lập, tôi cũng thấy mọi người đã vây kín quanh bến cảng. Chiếc xuồng cứu hộ của đồn biên phòng nổ máy xuất phát đi tìm kiếm Sáng mùng ba tết Thời tiết vẫn lạnh buốt Tuy mặt trời đã lên nhưng nhiệt độ rất thấp Tôi ngồi trên bờ co do Nhìn chiếc xuồng bay rẽ theo sóng đi về hướng dãy núi Để tìm Lâm Trong lòng bỗng trống rỗng và đờ đẫn Thuyền đâm vào núi Không phải không có khả năng sống sót Thế nhưng giữa cái giá lạnh như băng Lâm lại đang bị thương nặng Nếu như rơi xuống biển, khả năng sống sót vô cùng thấp. Nghĩ đến đây, hai tay của tôi vô thức siết chặt lại. Nếu như anh ta không còn sống trên cõi đời này, tôi thực sự không muốn nghĩ. Cũng không dám nghĩ tiếp. Chiếc xuồng bay đi mỗi lúc một xa dần, khi đến dãy núi, cũng chỉ còn một chấm đen nhỏ bé. Có ai đó đưa cho tôi một ít xôi, và còn có thêm cả một chai nước. Tôi không có tâm trạng để ăn uống. Miệng đắng ngắt không thể nào nuốt nổi Thế nhưng bây giờ tôi vẫn đủ lý trí và tỉnh táo Cơ thể của tôi đã quá kiệt quệ Nếu như tiếp tục nhịn đói Tôi thậm chí còn có thể chết đói chết khát Trước khi tìm thấy Lâm Nghĩ vậy tôi lại cố gắng nhắm mắt lại Nuốt lấy một miếng sôi. Sau đó tôi lại đưa mắt Tiếp tục nhìn ra xa, Nhìn ra chấm đen màu đen kia Tôi không nhớ rõ chiếc xuồng đã tìm kiếm trên bờ biển bao lâu. Chỉ biết đến, khi mà chấm đen từ từ quay lại, phía càng sơn hào thì liền có một con thuyền máy đi tới. Lúc này tôi mới loạn choạng đứng dậy và chờ đợi. Khoảng độ 10 phút sau, con thuyền máy cập càng trước, tôi nhìn thấy mụ dì ghè và ông quang trên tàu, còn có thầy khoa và càng nguyệt nữa. Sắc mặt của mụ dì ghè rất tệ, gương mặt của mụ ta thất thần, không một chút sức sống. Nhìn thấy tôi, mụ ta có chút không kiểm soát được, giống như thể muốn lao thẳng lên đầu cầu cảng để tra khảo đếm đánh mắng tôi. Chỉ có điều khi vừa đặt chân lên bờ, xuồng bay cũng trở về đất cảng. tất cả mọi người không ai nói gì đều phi thẳng đến phía đầu dòng xuồng bay. Bên dưới mấy người bộ đội cũng nhanh chóng kéo từ phía trong ra hai người rồi nói lớn. Mọi người tránh ra đi, để chúng tôi đưa thi thể nạn nhân lên. Đoàn thanh niên, giúp sức đi nào bờ vai tôi run lên từng cơn ớn lạnh. Thi thể, nghĩa là gì? Là chết đi à? Tôi nghe thấy tiếng mụ gì ghè, gào lên khóc nức nở. Thế còn tôi đâu? Ôi giời ơi làng nước ơi! Còn tôi đâu? Con trai tôi đâu? Bây giờ mới tìm được hai nạn nhân, mọi người cứ bình tĩnh. Đội cứu hộ của huyện cũng đã già rồi và đang tìm kiếm giúp sức cùng với chúng tôi. Khi hai thi thể được đưa lên đầu cầu càng, Tôi cũng mới nhìn rõ đó chính là mụ lan và tên lái xe. Tôi có chút sững sờ, đôi mắt rắn chặt vào dòng máu đang chảy ra từ tay của hai người họ. Có tiếng ai đó nói sau lưng tôi. Hai người này khả năng ngồi trên mũi thuyền, nên khi thuyền đâm trực diện vào dãy núi là chết ngay tại chỗ đấy. Nhìn những vết thương này chắc chắn là chết do lực không phải là chết do đuối nước đâu. Nếu vậy... Làm sao mà có ai sống sót nổi chứ? Mặc dù nhìn chằm chằm nơi hai thi thể đang nằm kia, nhưng mà trong đầu tôi chỉ ong ong những lời nói của người vừa rồi. Mụ gì ghè, khụy hẳn gối, giống như trời đất sụp đổ ngay trước mặt của mụ ta. Chiếc xuồng bay lại tiếp tục xoay hướng đi về phía dãy núi. Tất cả mọi người đều đứng lặng lẽ chờ đợi. Chỉ có tiếng của mụ phượng là điên cuồng gào khóc. Con trai tôi, con trai tôi, con trai tôi đâu rồi, con trai tôi đâu rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn mụ phượng, cảm tưởng sự đau đớn này mới thực sự là đau đến đỉnh điểm. Hai tay mụ ta bấu xuống đất, nước mắt lã chã rơi đầy khắp mặt đất. <cười> Trên cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất chính là mất đi người sinh ra mình và người mình sinh ra. Ít nhất, mất đi cha mẹ, vẫn còn được gọi là mồ côi. Còn nếu mất đi đứa con duy nhất thì chẳng thể nào gọi nổi tên bởi vì không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy. Lẽ ra khi chứng kiến cảnh tượng này tôi phải hả hê mới đúng tôi phải cười sung sướng mới đúng nhưng tại sao trái tim của tôi lại đau đớn như thế này nó lại tê dại đến vậy chứ. Lẽ ra nếu như Lâm không còn sống trên đời này thấy kẻ thù của mình đau đớn đến chết đi sống lại Tôi phải ăn mừng chứ Nhưng tại sao Tại sao lòng tôi lại đau thế này Tôi không hề thương xót mụ gì ghè Thậm chí Dù mụ ta có chết ngay trước mặt tôi Tôi cũng không một chút xót thương Từng phút từng giờ Tôi đều căm hận đến tận xương tủy Nhưng tại sao thế này Tại sao Tôi lại thương con trai của mụ chứ Thương con trai của kẻ thù Tôi bị làm sao thế này? Tôi đưa tay lên ngực mình không thể nào khóc được tôi không thể nào rơi lệ được tôi chỉ thấy tất cả sự đau đớn bị gói gọn vào lồng ngực mình cứ như vậy co rút từng cơn sự giằng xé mâu thuẫn trong tâm can tôi dường như đã lên đến đỉnh điểm giờ phút này tôi thực sự nhận ra rằng Lâm không hề có lỗi đúng anh chẳng có lỗi gì Từ đầu đến cuối, từ nhỏ đến lớn cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được bất cứ điểm nào của anh rằng anh đáng tội để tôi hận cả. Ngoài việc anh được sinh ra bởi mụ gì ghẻ. Nhưng đó là lỗi của Lâm sao? Đâu phải đâu. Nếu được lựa chọn, chắc chắn anh không bao giờ lựa chọn được sinh ra bởi một người mẹ như mụ Phượng. Có đúng không nào? Bản thân tôi muốn trả thù, nhưng... Chưa bao giờ tôi nghĩ đến kết cục này Chưa bao giờ Tiếng của mụ dì ghè khóc mỗi lúc một lớn Nước mắt cũng ngập tràn gương mặt Mụ ta không để ý đến những ánh mắt xung quanh Chỉ tùm lấy vạt áo của mình Ánh mắt đau đớn nhìn về phía dãy núi Và khóc không thành tiếng nữa rồi Rất lâu sau đó Có lẽ là vài tiếng sau đó Khi mặt trời đã chiếu thẳng xuống mặt biển xuồng bay mới một lần nữa quay trở về tôi nghe tiếng xuồng bay quay lại tôi vội vã lao thẳng xuống mòm đá và chờ đợi thế nhưng lần này nỗi thất vọng và hoang mang của tôi càng lớn bởi vì đội cứu hộ chỉ mới tìm thấy tên xăm trổ và đàn em của hắn còn bóng dáng của lâm đâu tại sao lại chưa thấy chứ lâm đi đâu rồi tên xăm trổ và tên đàn em được đưa lên cả hai đều không chết nhưng kẻ thì bị thương nặng Kẻ thì đuối nước, tình trạng hết sức nguy kịch Với đám người này tất nhiên Tôi chỉ mong chết cho hết tội Nhưng công an phải làm theo đúng quy định Vẫn sơ cứu cấp cứu Rồi đưa về trạm xá Tôi không còn kiên nhẫn Trong lúc đưa hai tên tội phạm Tôi liền túm tay vào chiếc xuồng bay Hỏi ngay Vậy còn chồng tôi thì sao? Chồng tôi đâu? Vẫn chưa thấy tung tích của anh ấy sao? Các người trả lời tôi đi Kìa cô gái Cô cứ cố gắng bình tĩnh Chúng tôi đang cố gắng hết sức Hiện nay đoàn người cứu hộ huyện Còn các cả đoàn cứu hộ của tỉnh Trên tỉnh nắm được tình hình Cũng chỉ đạo Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng Và tìm được chồng cho cô Bốn năm tiếng trôi qua rồi Chỉ có duy nhất lâm là chưa tìm được Tôi không thể nào ngồi yên ở đây Nên tôi nói tiếp Tôi là vợ của anh ấy Có thể cho tôi đi tìm Anh ấy cùng với các anh được không Tôi biết bơi và tôi biết sơ cứu. Làm ơn. Anh bộ đội gật đầu, sau đó vội vã kéo tôi lên xuồng bay. Phía bên trên Nguyệt và thầy Khoa và mụ gì ghè cũng định lao xuống. Nhưng anh bộ đội vội vã ngăn cản. Kìa mọi người cứ bình tĩnh. Ngồi trên này chờ chúng tôi chứ. Xuồng bay có giới hạn người. Cô ấy là vợ của nạn nhân, nên chúng tôi có thể để cô ấy đi cùng. Bộ phượng lúc này liền khóc giống lên. Tôi là mẹ, tôi là mẹ của nó. Cho tôi đi, cho tôi đi tìm con trai của tôi Làm ơn đi mà Thế bà có biết bơi hay là sơ cấp cứu không? Tôi Tôi không Nếu không thì bà cố gắng bình tĩnh Ngồi chờ trên bờ, có tin tức gì Chúng tôi lập tức quay lại báo cho bà biết Bây giờ từng phút từng giây đều quý giá Mong mọi người cố gắng Chờ tin tức của chúng tôi Được chứ ạ Nguyệt lúc này vội vàng Đỡ mụ phượng ngồi lên phiến đá Đôi mắt của chị ta đục ngầu đỏ hoe Không giấu được sự đau xót Khoe mắt cũng ẩn ẩc nước Ba người phụ nữ Dường như chỉ có mình tôi Không rơi một giọt nước mắt nào Tôi mặc áo phao Lặng lẽ nhìn mụ gì ghẻ khóc ngất Nhìn Nguyệt đưa tay lau lệ vương trên má Tôi thầm nghĩ Lúc hoạn nạn mới biết lòng người Nếu như Lâm còn sống Anh nhìn thấy cành này mẹ và người bị anh ta hủy hôn đang khóc lóc thương xót cho anh còn tôi tuy là vợ đấy nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản vậy thì rốt cuộc anh có còn bảo vệ cho tôi có còn che chở cho tôi giống trước không hay là anh không bao giờ nhìn thấy điều này được nữa đoàn cứu hộ của tỉnh và huyện vẫn đang ngoài khu vực dãy núi tìm kiếm khi chúng tôi ra đến nơi mấy người lính cứu hộ Cũng thông báo lại tình hình. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của Lâm ở khu vực quanh dãy núi. Vậy là họ tìm kiếm rất kỹ rồi. Còn có hai thợ lặn lặn xuống dưới biển. Nhưng không thể nào tìm kiếm được Lâm. Tôi cố gắng chấn an mình quan sát kỹ hiện trường. Vách núi này một mặt là đá. Là nơi mà chiếc thuyền máy của tên Sam trổ đâm trực diện vào. Còn bốn bề... Đều là bãi cát và cây xanh giống như một khu rừng. Nếu như Lâm không có ở dưới biển, liệu rằng anh có thể ở trong khu rừng này không? Bởi nếu như ở biển, cỡ sao bốn người tìm được tung tích rồi, lại chỉ có Lâm là chưa tìm thấy. Nghĩ đến đây, tia hy vọng của tôi ngay lập tức được nhen nhóm. Vốn định tôi muốn nói với anh bộ đội. Không ngờ phía đội cứu hộ trên tỉnh đã hội ý và thống nhất thay đổi phương án tìm kiếm. Đội cứu hộ sẽ chia ra làm hai, Hai người thở lặn và bốn người lính cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm ở khu vực biển, còn lại sẽ lên bãi cát để vào khu rừng tìm xem lâm có đi lạc vào rừng hay không. Tôi nhảy xuống khỏi xuồng bay, lên bãi cát, đi cùng nhóm hai vào trong rừng để tìm kiếm lâm. Đội cứu hộ ăn tạm một chút sôi bắt đầu tìm kiếm quanh bãi cát, sau đó lại đi vào phía trong khu rừng. Khu rừng rậm không có ánh mặt trời, những tán cây cao lớn che phủ khắp mặt đất là cây xào xạc gió thổi vi vu. Tôi cũng không thể nào nhớ mình đã đi vào đến tận đâu. Chia theo tốp để tìm kiếm, nên tôi và anh bộ đội ở đồn biên phòng đi theo hướng đông để tìm. Thế nhưng bởi rừng rậm quá rộng, cuối cùng tôi và anh bộ đội tiếp tục lại chia thành hai ngả, sửa vào ánh mặt trời để phân biệt phương hướng. Đôi giày thể thao trên chân của tôi bị bùn đất bám vào, không còn ra màu gì nữa. Trước kia nếu vào giường một mình tôi sẽ có chút sợ nhưng nghĩ đến việc Lâm có thể nằm ở đây với đủ muôn loại muôn thú tôi không còn cảm giác sợ là gì nữa thay vào đó chính là sự quyết tâm tôi phải đi theo đường mòn này để tìm ra Lâm ban đầu tôi nghĩ rằng tuy có hy vọng nhưng việc tìm kiếm Lâm là một việc hết sức khó khăn thậm chí là vô vọng Thế nhưng khi đi một quãng Đột nhiên tôi nhìn thấy một chiếc kẹo Tết mà Lâm đã mua từ Hà Nội về đảo. Nhìn thấy chiếc kẹo còn mới, nằm trên vỏ lá cây bạch đàn. Tôi gần như không kiểm soát được tâm trạng kích động của mình. Tôi chạy như bay đến đó. Chiếc kẹo đã khô, nhưng vỏ ngoài mặn chát, chứng tỏ đã bị ngâm dưới nước biển một lúc. Tôi nhặt chiếc kẹo lên, nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước. Và cứ cách khoảng hơn chục mét, tôi lại nhìn thấy thêm một chiếc kẹo. Không những vậy, còn thấy vài vệt máu đã khô nằm trên mặt đất. Trong phút chốc tôi bỗng thấy mình không thở nổi, tôi đưa tay ôm lấy ngực mình và nhìn xung quanh. Lâm bị thương nặng như vậy, anh chắc chắn không thể nào đi xa được. Nhưng đứng giữa những vệt máu, tôi có chút phân vân và không biết nên tiếp tục tiến về hướng nào. Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, tôi bỗng thấy phía trước mặt có một cái hang động nhỏ. Bên ngoài còn có mấy giọt máu chạy từ vách đá trên hang xuống. Tôi liền quyết định đi thẳng vào trong hang. Vào trong hang động tối tăm nhưng lại rất ấm. Tôi lấy điện thoại mở đèn lát lên và chợt sững sờ khi thấy Lâm đang nằm bất động ngay gần miệng hang. Tôi không thể nào ngờ rằng Lâm thực sự đã đi lạc vào khu rừng này. Càng không ngờ anh đi cách bãi cát một đoạn không hề xa. Lúc tới gần tôi suýt chút nữa òa lên khóc. Vừa khóc vừa thương Người trước mặt quá đỗi Cả người lâm tái nhợt Nằm rũ rượi trên những tán lá khô Mái tóc ướt dính đầy cát và bùn Đôi mắt anh nhắm nghiền Bên cạnh anh máu khô dài rác Đôi môi trắng bạch và khô khóc Tôi đang cố gắng kiềm nén Tuy là tôi cảm động đấy Nhưng cuối cùng tôi không khóc Tôi cố gắng nén lại Thương xót Tôi tự nhủ rằng khóc lóc bây giờ chẳng giải quyết được vấn đề gì Nên cuối cùng tôi bình tĩnh, quỳ gối xuống cạnh Lâm, tôi kiểm tra hơi thở của Lâm. Đến khi cảm nhận hơi thở đang còn nóng ấm, ngực Lâm vẫn phập phồng phập phồng tôi mới dám thở dài ra một tiếng. Lòng tôi vừa mừng vừa lo, kiểm tra xong sự sống, lại soi đèn kiểm tra phần chân bị thương của Lâm. Bây giờ mới thấy, chân anh đã được băng bó lại cẩn thận, xung quanh có một màu đen và cả mùi lá thào dược thoảng qua cánh mũi tôi giống như đã được đắp thuốc lá và cầm máu lên chân vậy quả thực là cả chân và tay máu không còn chảy thêm nữa và cơ thể lâm cũng không còn sốt cao hầm hập tôi thầm nghĩ anh bị thương nặng như vậy bơi được vào bờ đã là một kỳ tích nếu như anh thực sự đi tìm được thảo dược và đắp lên vết thương của chính mình để cầm máu thì quả thật là phi thường tôi cúi xuống lại phát hiện cách lâm chừng ba mét có một đốm sáng Là cho tàn của một đống lửa bằng củi Bảo sao trong hang đông lạnh lẽo thế này Tôi lại cảm thấy ấm áp đến vậy Nhưng bây giờ đây Tôi chẳng thể nào nghĩ ngợi được nhiều Tôi định cõng lâm ra khỏi hang Có điều vừa nhấc anh lên Thì bên ngoài liền có một bóng người đi đến Có lẽ bởi qua mấy lần thập tử nhất sinh Tôi liền nảy sinh ra một chút cảm giác đề phòng Tôi vội vàng lùi bước chân của mình về sau Thật không ngờ bên ngoài Là một ông lão khoảng trường 70 tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Trên tay cầm một lọ nước màu đen và một lọ nước lọc cùng với một túi thuốc lá đi về phía Lâm. Nhìn thấy tôi, ông lão có chút giật mình hỏi ngay. "Ơ cô, cô là ai thế? Trên người ông lão có mùi thảo dược, rất giống với thuốc đắp trên chân của Lâm. Tôi thấy vậy vội vàng đáp lại ngay. Dạ thưa ông, cháu là vợ của anh ấy. Ông lão nhìn vành mắt hơi đỏ của tôi, vừa ngồi xuống vừa lấy thuốc màu đen còn nóng hổi đưa lên miệng thổi phù phù, sau đó từ từ cho vào miệng của Lâm. Hóa ra cô là vợ của cậu ta. Sáng nay tôi đi đánh cá thì bắt gặp cậu ta nằm trên bãi cát phía tây đấy. Cậu ta nói cậu ta bơi từ hướng phiến đá qua đây. Có một con thuyền đâm vào vách núi bị lật. Trước khi thuyền lật thì cậu ta đã kịp quan sát nên nhảy xuống tàu vòng qua vách núi bám vào một chiếc phao bơi của ngư dân đến được tận đây đấy nhưng mà chân cậu ta bị thương nặng bơi được vào đến đây là một kỳ tích rồi chẳng những vậy còn lê lết được đến mấy bụi cây hái được cây móng rồng để cầm máu đấy lúc tôi đến cậu ta nửa tình nửa mê nói năng lộn xộn, tôi phải sắp xếp mãi mới hình dung được cậu ta nói gì đấy mà hình như trước đó cậu ta ở bên rừng nào có phải không còn trong túi áo có hai ba lá nhọ nổi Và mấy quả mẫu đơn Nhà tôi ở dưới tận cuối cánh rừng này Mà cậu ta vừa to vừa cao Tôi làm sao đủ sức Mang cậu ta về nhà Thế nên tôi chỉ có thể kéo cậu ta vào trong hang này Để nằm tạm thôi Sau đấy đi hai lá Đắp cho cậu ta cầm máu Với cả chống nhiễm trùng Mà cũng cho cậu ta uống tạm ít lá diếp cá Để hạ sốt rồi đấy Tôi lại chạy về nhà đun nước thuốc Mang đến cho cậu ta Đến bây giờ Chắc là qua cơn nguy kịch rồi. Cô cứ yên tâm. Trước kia tôi làm thầy lang, giờ về đây sống, nhưng vẫn hành nghề cho mấy thôn dân gần nhà. Toàn bộ thuốc lá tôi dùng cho cậu ấy đều an toàn hết. Các cô các cậu bây giờ chắc là không tin vào mấy cái thứ thuốc này. Nhưng mà nó thực sự hiệu nghiệm đấy. Tôi đưa tay nhận lấy thuốc từ tay ông lão. Vừa thương Lâm, lại vừa biết ơn ông lão. Tôi chân thành lên tiếng. Dạ cháu rất tin vào những bài thuốc dân gian Trước kia cháu bị trẹo chân Anh ấy từng đắp thuốc lá cho cháu Chỉ có vài ngày là khỏi ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều Cảm ơn ông đã giúp đỡ chồng cháu Cảm ơn ông đã cứu sống chồng cháu Bây giờ chắc cháu phải đưa anh ấy ra khỏi rừng Để đội cứu hộ Đưa anh ấy về đào quan lạn Cháu cảm ơn ông thêm một lần nữa Thực sự rất biết ơn ông Nhưng không biết phải báo đáp ông thế nào ạ Ơn huệ cái gì thấy người hoạn nạn không cứu, lòng làm sao mà yên. Làm ơn, há dễ trong người trả ơn. Tôi không có sức đưa cậu ấy đi, nhưng mà tôi đi cùng với cô, thì chắc chắn là tôi với cô hỗ trợ được cậu ấy, nhá. Thế rồi sau đó ông lão đỡ lâm lên vai tôi, thân hình anh cao lớn, tôi dù cao một mét bảy nhưng khi anh nằm lên lưng tôi, khiến tôi vẫn loạn choạng một lúc sau đó mới giữ được thăng bằng. Nhưng bởi người nằm trên lưng, Đã chẳng còn sức lực nào, cơ thể lại nhiều vết thương, tôi không muốn đặt anh xuống đất, nên tôi cố gắng, cõng anh ra khỏi hang. Lâm không còn sốt cao nhưng người anh vẫn nóng hừng hực, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, nửa tình nửa mê, nói cái gì đó tôi nghe không rõ. Ông lão đi bên cạnh tôi cầm chai thuốc, đỡ một cánh tay của Lâm, lúc này mới hỏi tôi. Thế cô tên là gì nhỉ? Thấy ông lão hỏi tên mình, tôi có chút ngạc nhiên. Ông lão chắc là sợ tôi hiểu nhầm nên cười cười và nói ngay. À, tại cô nói cô là vợ của cậu này. Bạn nãy cậu ta sốt, mê sảng lắm. Tôi thấy cậu ta cứ liên tục gọi cái gì nhỉ? Thảo, Thảo, với cả Diệp Anh. Không biết cô tên Thảo hay cô Diệp Anh đây. Bước chân đang đi của tôi có chút khựng lại. Trái tim như có một mũi kim trích vào. Thảo ư Thảo hay Diệp Anh đều là tên của tôi mà Nhưng bùi hà Thảo Vốn đã chết từ lâu rồi Nhắc đến cái tên này Tôi chỉ thấy nỗi hận mụ gì ghẻ Lại càng dâng cao Tôi cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng Vừa hồn hển cõng lâm Tôi vừa đáp lời ông cụ Dạ cháu tên là Diệp Anh à, à thế à Trong mơ cậu ta vẫn gọi tên cô Nghĩa là cô vô cùng quan trọng với cậu ấy Cậu thanh niên này nhìn mặt rất hiền lành. Tôi xem qua tướng rồi, tôi cảm thấy cậu ta sống có đức có phúc, nhân hậu và thiện lương. Không làm sao hết, còn sống, còn sống. Ông ơi, ông biết xem tướng sao? Ừm, ừ, trước nay tôi với bà lão nhà tôi xem cho rất nhiều người, chưa thấy ai sai bao giờ. Mà chồng cô vừa nhìn là tôi tự luận luôn ra số của cậu ấy. Không biết có phải cậu ta làm rất nhiều việc thiện lương không? Chứ gương mặt cậu ta thực sự toát lên vẻ lương thiện chân thật, là một người có đạo đức. Thế nhưng mà... Nhưng sao hả ông? Số cậu ta có vẻ đoàn mệnh đấy. Chỉ hy vọng đủ phức, đủ sức để mà thắng được số phận thôi. Khi ông Lão nói đến đây, tôi cũng nghe được tiếng bước chân chạy trên nền đá khô. Chỉ một chốc lát, đã thấy mấy người lính cứu hộ chạy đến. Nhìn thấy Lâm nằm trên lưng tôi, họ có chút sườn sốt, sau đó nhanh chóng đỡ anh nằm xuống một cái cáng nhỏ. Kiểm tra sơ qua ban đầu về sự sống của Lâm, rồi hỏi tôi đã tìm thấy Lâm ở đâu. Tôi vừa đi vừa nhanh chóng trình bày tất cả sự việc lại cho bên cứu hộ. Khi ra đến bờ cát, tôi nói lời cảm ơn ông lão một lần nữa, rồi đi theo những người lính cứu hộ, đưa Lâm lên xuồng bay, trở về cảng tân lập. Ông lão đứng ở bờ cát, đặt lên tay tôi một túi thuốc lá, dặn dò tôi nếu cần thiết thì đun nước lá lên cho Lâm uống. Đều là những thảo dược bồ máu. Đến khi xuồng bay rời đi, ông lão mới lặng lẽ, quay trở về cánh rừng. Trên xuồng bay, người bộ đội nói với tôi, ông lão này trước kia sống trên đảo hành nghề y bốc thuốc cho dân, nhưng sau đó con gái ông lão chết, vợ ông lão suy sụp nên ông đưa bà sang cánh rừng này sống cùng với hai hộ dân ở đây để sống. Ở ẩn đã mười mấy năm nay. Khi mấy người lính cứu hộ cùng với biên phòng vào cánh rừng tìm lâm, gặp vợ ông lão mới biết. Ông lão chạy về nhà đun thuốc để cứu người đang nằm trong hang. Dựa vào manh mối đó, họ mới tìm được đến gần hang nhanh như vậy. Xuồng bay chở chúng tôi về thẳng phân viện ở đảo. Do huyện điều động nên trong phân viện có thêm ba bác sĩ rất giỏi ở huyện được đưa ra ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. Đã đợi chờ sẵn sàng, nên khi Lâm được đưa về, ngay lập tức họ đưa Lâm đến phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài một lúc, cũng thấy mụ dì ghẻ, ông Quang và Nguyệt, bà thầy Khoa đi đến. Mắt của mụ dì ghẻ sương húp, túm lấy cánh cửa phòng cấp cứu. Bà ta định lao vào, nhưng lại bị phía công an ngăn cản. Mụ ta thấy như vậy, liền lao về phía tôi. Thằng Lâm nó thế nào rồi? Tình hình nó thế nào? Tôi không muốn đáp lời của mụ phượng Nhưng mà tôi vẫn phải lên tiếng Không sao đâu mẹ Mẹ cứ yên tâm Yên tâm ư Yên tâm cái gì? Cô nói tôi yên tâm làm sao được đây? Tôi nhìn thấy nó bị thương khắp người Cô bảo tôi yên tâm là yên tâm thế nào? Nếu không phải vì cô bắt nó về cái nơi khỉ ho cò gáy này Thì không bao giờ xảy ra chuyện Tự dưng gặp cướp bóc Tự dưng bị đâm Cô nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Nó mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho cô. Không phải vì cô à, tất cả là vì cô. Mà con trai tôi gặp nguy hiểm. Cô, cô là đồ sao trời? kìa mẹ, chẳng phải anh ấy đang cấp cứu sao? Mẹ ở ngoài này, làm loạn lên để giải quyết được vấn đề gì à? Mẹ cứ đợi anh ấy tỉnh lại đi. Rồi mẹ muốn thế nào cũng được. À, cô, cô. Tôi không buồn tranh cãi gì nữa, chỉ dựa lưng vào tường. Rất rất lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Một người y tá bước vào và thông báo. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, toàn bộ vết thương đã được xử lý. Cũng đã được truyền máu, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể vào thăm. Tôi nghe xong liền đi vào, nhưng mụ phượng lại vội vàng kéo Nguyệt vào trước và đẩy tôi về phía sau. Trên chiếc giường trắng xóa. Lâm đã tỉnh lại sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt nhưng môi anh dần dần ửng hồng rồi tôi cứ tưởng rằng mình đứng phía sau thì Lâm không nhìn thấy tôi không ngờ Lâm lại đưa mắt về phía tôi mệt nhọc gọi tên tôi Diệp Anh lại đây mũ gì ghè trợn tròn mắt vừa ấm ức lại vừa giận nói với Lâm mẹ đây à, Lâm à mẹ đây con con không nhận ra mẹ sao Thế nhưng anh lại vươn tay về phía tay tôi, kéo tôi sát lại gần, vèn mái tóc của tôi lên, nhìn gương mặt suốt một ngày một đêm không ngủ của tôi. Lại nhìn cánh tay đầy những vết gai đâm, ánh mắt của anh tràn ngập sự lo lắng xót xa và rằn vặt. Anh cất giọng khẳng đặc nói với tôi. Diệp anh à, em có bị thương không? Em có đau chỗ nào không? Trái tim tôi khẽ nhói đau, bị thương nặng đến như thế này rồi mà khi tỉnh lại, anh vẫn hỏi tôi có bị làm sao không, có đau không. Tôi xúc động vô cùng, tôi cúi đầu và đáp lại. Em không sao, chỉ có anh là bị thương nặng thôi. Mụ dì ghè thấy như vậy, liền lớn giọng. Còn bị thương thành ra như thế kia rồi, không tự lo cho sức khỏe của mình, còn lo cho ai hả con? Còn có biết cả đêm qua mẹ sợ như thế nào không? Sáng nay đến nơi, mẹ lo lắng mẹ hoảng sợ thế nào không hả Lâm? Thế con không có gì muốn nói với mẹ à? Mẹ lặn lội suốt cả đêm dòng chờ con. Khó khăn lắm vượt qua được nỗi sợ hãi này. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ phải sống thế nào? Con mới tỉnh dậy. Con đã diệp anh diệp anh. Nó là vợ của con thật. Nhưng con bị thế này, chỉ có mẹ đau thôi. Thậm chí, nó còn chẳng rơi được một giọt nước mắt nào. Thế mà mở mắt ra, con đã tìm nó. là mới lâm, con tỉnh táo lại đi. Nếu là bình thường, chắc là Lâm sẽ cãi lại lợi mẹ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mụ dì ghè, lại nhìn thấy vẻ phờ phạc mệt mỏi của mẹ mình. Anh có phần áy náy, nên chỉ thở từng tiếng rồi nói ngay. Được rồi mẹ, con không sao. Diệp anh không khóc, nhưng con nghe nói cô ấy cõng con, từ bên rừng về. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì, cũng không thể hiện được việc đau lòng ít hay đau lòng nhiều. Cô ấy cũng bị thương, mẹ nên bình tĩnh một chút, đừng có làm ẩm ĩ lên như vậy, không hay chút nào. Trải qua một lần sinh tử thế này, mụ dì ghè cũng hiểu việc lâm tỉnh lại, còn sống sót mới là điều quan trọng. Thế nên mụ ta không muốn làm căng thẳng quá, có tức giận, cho dù có muốn tôi chết đi, thì mụ ta chỉ biết nín nhịn, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục lên tiếng. Mẹ đang liên hệ với bệnh viện Vinmec Đêm nay mẹ đưa con về đó để nằm Người y tá đang kiểm tra dây truyền nước Nghe thấy như vậy thì nói luôn Bệnh nhân mới tỉnh lại Nên nằm một chỗ để phục hồi vết thương Vết thương này không quá nặng Chỉ là do mất máu Nên cơ thể mới suy kiệt Đã được truyền máu rồi đi à Nằm khoảng 5 đến 7 ngày Là khỏe lại ngay Nếu như di chuyển nhiều Bệnh nhân lại càng gặp nguy hiểm hơn Chúng tôi vẫn khuyên người nhà Để bệnh nhân nằm ở đây Và chúng tôi sẽ dốc sức Để chăm sóc cho bệnh nhân Nên bác cứ yên tâm Mụ dì gẻ nghe xong Không kìm được lại rít lên Nằm ở đây á Nằm ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này sao Không được tôi không đồng ý Ở đây cái gì cũng thiếu thốn Cô vào trong kia làm thủ tục ngay Tôi phải chuyển viện cho con trai tôi Tôi không thể nào để nó Nằm ở nơi quái quỷ này Không thể nào ở lại dù là một ngày Cô y tá lúc này cau mày, nhưng Lâm liền phản bác. Kìa mẹ, nằm ở đây cũng được. Bác sĩ huyện người ta được điều ra đây, cũng có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Người ta nói nằm được là nằm được. Không cần thiết phải về Hà Nội đâu. Cũng được là cũng được thế nào. Ở đây cái gì cũng cũ kỹ cái gì cũng chẳng ra hồn. Huống hồ ở đây tốt xấu lẫn lộn. Còn xem, về đây chưa gì con đã gặp kẻ xấu mẹ làm sao mà yên tâm để con nằm đây được con về hà nội đi mẹ liên hệ với bạn mẹ ở bệnh viện vinmec rồi nhá dạ ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu ở đây không khí trong lành rất phù hợp để con dưỡng thương mẹ và bố không hợp với điều kiện ở đây thì cứ về trước bao giờ khỏe lại con cùng với diệp anh về sau mụ gì ghẻ lo lắng cho con trai đó là điều tất nhiên Nhưng bởi vì Lâm quá kiên quyết ở lại đây, nên ông Quang nói với mụ dì ghẻ, nên nghe lời của nhân viên y tế và cả công an. Họ đều khẳng định với mụ ta rằng đám người xấu đã bị bắt hết rồi, an ninh cũng được thắt chặt. Cuối cùng mụ Phượng đành hậm hực, để Lâm ở lại đây. Lúc này tôi mới để ý đến chị Nguyệt đang đứng bên cạnh mụ dì ghẻ. Suốt từ buổi sáng đến giờ, chị ta liên tục khóc lóc. Và khi thấy Lâm nằm trên giường bệnh, Mắt chị ta vẫn đỏ hoe và sưng tấy. Tôi cảm nhận được tình cảm của chị Nguyệt dành cho Lâm rất chân thật và rất bi lụy. Đến khi tôi ra ngoài mua cho Lâm một phích nước nóng, thì chị Nguyệt lại vội vàng đi theo tôi. Đi được một đoạn đột nhiên, chị ta ngồi sụp xuống đất, ôm lấy mặt mình và khóc tức tưởi. Tôi đứng trên mặt đất nhìn chị ta. Chị ta vừa khóc vừa nói với tôi. Diệp Anh Tôi biết là cô rất khinh tôi, cô rất coi thường tôi, sao ngần ấy chuyện xảy ra. Nhưng cô nói xem, nếu như hôm nay anh Lâm không còn sống trên cõi đời này, thì cả tôi và cô sẽ như thế nào? Cô nói đi, cô nói đi! Tôi lặng lặng, xiết lấy phích nước và không đáp. Bạn nãy tôi được biết, tên xăm trổ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng tên đàn em đã tỉnh dậy và chuẩn bị tiến hành lấy lời khai hắn ta khai hắn ta ban đầu chỉ định cùng với tên sam trổ bắt cóc vài đứa bé và mang qua biên giới bán cho đến buổi trưa mụ lan từ mộ về gặp tôi liền nảy sinh ý định bắt cóc và tống tiền tôi cùng với lâm chuyện này không nằm trong kế hoạch ban đầu cũng không liên quan đến chị nguyệt nhưng sự việc tên sam trổ và tên đàn ông bị ung thư định cưỡng hiếp tôi để làm nhục tôi chắc chắn là có sự nhúng tay của chị ấy Nguyệt khóc một lúc lâu mới loạn choạng đứng dậy giọng nói khàn đặc, thừa nhận với tôi. Chuyện lần này không liên quan đến tôi nhưng tôi thừa nhận chuyện ban đầu tôi thuê hắn ta định làm nhục cô có liên quan đến tôi. Cô muốn ghi âm hay là cô muốn tôi trả giá tôi đều chấp nhận. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng làm như vậy thì anh Lâm không còn thích cô nữa nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu ra rằng Yêu một người không phải bất chấp để được ở bên cạnh người đó. Dùng cách nào cũng không thể có được trái tim của người ấy. Nếu như hôm nay anh Lâm thực sự xảy ra chuyện, tôi cũng không biết mình phải tiếp tục sống như thế nào. Suốt từ đêm qua nghe tin đến giờ phút này, tôi cũng nhận ra rằng đời này đau đớn nhất không phải là phản bội hay chia ly, mà đau đớn nhất chính là âm dương cách biệt. Người đã không còn Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì Chị nói như vậy là sao Thôi được rồi Tôi không ghi âm Nhưng mà tôi không cao thượng Để tha thứ cho chị đâu chị Nguyệt à Sự việc thế nào Cứ để bên công an điều tra Kết luận thế nào Tôi hoàn toàn chấp nhận như thế Còn chị đối với Lâm thế nào Tôi không quan tâm Chị muốn nói cái gì Tốt nhất là chị cứ nói Nhưng mà chị đừng làm mấy trò bẩn thiểu thêm một lần nào nữa Như vậy là quá đủ rồi Nguyện lúc này im lặng Chị gật đầu đồng ý với những gì tôi vừa nói Đôi mắt chị ta đò ngầu Vì khóc quá nhiều Thậm chí mệt mỏi đến độ Không muốn giải thích với tôi chuyện gì Cứ như vậy đứng đó khóc Tôi biết hiện giờ tên xăm trổ đang nguy kịch Với vết thương hiện tại của hắn Thì rất có thể Hắn sẽ không qua khỏi đêm nay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 À, nửa chặng đường của bộ chuyện này rồi thì Tâm An mới biết được rằng là trái tim của một người phụ nữ thực sự là rất khó hiểu rõ ràng là Diệp Anh thương Lâm yêu Lâm và muốn ở bên cạnh cùng nhau vượt khó khăn cùng với Lâm nhưng bởi vì lòng thù hận quá lớn và cô không thể nào mà xóa tan được thù hận với người mẹ kế với mẹ của Lâm nên đến bây giờ trái tim cô mới là trái tim đau đớn nhất sống không được mà chết không xong đúng không ạ Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Diệp Anh còn phải đối mặt như thế nào với tình cảm của mình? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 15 vào chuyên mục phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.